chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ các anh em mọi người cứ yên tâm tôi nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng tôi nhất định sẽ cố gắng để giữ lại sản nghiệp diệu thanh tuyền này được rồi cuộc họp sáng nay tới đây thôi phương tú vân nhìn những người trước mặt cuối cùng ánh mắt ngừng lại trên người bạch diệp trì. bạch diệp trì nhíu mày tuy trong cuộc họp sáng nay Hai bố con cô đều được bà nội giữ lại công ty, nhưng lại bị cướp mất quyền phụ trách. Tất cả mối hợp tác về sau với công ty rượu thục xuyên đều sẽ do cô đại diện công ty đi thực hiện. Điều khiến Bạch Diệp Chi khó tin hơn nữa, chính là trước đó không lâu, công ty vừa mới được thêm vốn lần đầu. Hôm qua cô biết vẫn còn 200 triệu dự trữ, thế mà sáng hôm nay đã lại bị thâm hụt. Nhìn bảng báo cáo tài vụ dày cộm này, sắc mặt Bạch Diệp Trì vô cùng khó coi. "Diệp Trì, cháu còn gì không hài lòng?" Phương Tú Vân lạnh lùng nhìn Bạch Diệp Trì. Lúc đầu, Phương Tú Vân vốn xem thường Bạch Diệp Trì qua chuyện hợp tác với công ty rượu Thục Xuyên, mới khiến bà ta bắt đầu phòng bị cô. Còn về phần con trai cả Bạch Dũng Quang của mình, bà ta vốn không hề để vào mắt. Trong mắt bà ta, hiện giờ chỉ có mỗi đứa con thứ hai. người luôn một lòng với bà ta, Bạch Dũng Thắng. Hai lòng, bà nội, cháu, cháu không đồng ý từ chức tổng giám đốc rượu Thanh Tuyền. Hơn nữa, vòng vốn đầu tiên đã được đầu tư đủ ba trăm triệu, chưa đến một tháng mà đã xuất hiện thâm hụt. Rốt cuộc khoản tiền đó đã đi đâu? Cháu tin rằng bà còn hiểu rõ hơn tất cả mọi người. Bây giờ bà lại bảo cháu đi đàm phán với phó tổng giám đốc Lục về vòng vốn đầu tư thứ hai. Bà cảm thấy anh ta sẽ đồng ý sao? Giờ phút này, quả thật Bạch Diệp Trí không thể ép bản thân để cơn giận trong lòng xuống được. Điều khiến cô ta tức giận chính là số tiền kia đã bốc hơi sạch chỉ trong vòng một đêm. Hơn nữa, lại còn bị tập đoàn lấy đi để bổ sung cho phần thâm hụt của bên đó. Phải biết rằng, lúc ký hợp đồng, hai bên đã giao hẹn sẽ dồn toàn bộ số tiền vào việc nghiên cứu phát triển và tiêu thụ của công ty rượu Thanh Tuyền. Nhưng giờ mới chỉ đang trong giai đoạn nghiên cứu, còn chưa kịp sang bước tiêu thụ mà đã không còn đồng nào. Tất nhiên, Bạch Diệp Chi biết, gia tộc làm vậy cũng chỉ là cách làm siết gà lấy chứng, hơn thế nữa chính là muốn dồn cô vào chỗ chết. Bởi nếu như phía công ty dậu thục xuyên khởi tố thì chưa biết chừng người hợp tác sẽ phải vào tù, đây chính là tội phạm kinh tế. Ha ha ha, Bạch Diệp Chi Ý chị là bây giờ chị đang phản đối quyết định của bà nội Bạch Liên Sơn mặc một bộ âu phục chỉnh tè, trẻ chuốt bóng mượt dù sao bây giờ anh ta cũng đã thực sự trở thành phó tổng giám đốc của Diệu Thanh Tuyền rồi tất nhiên cũng sẽ có phong cách ăn mặc của chính mình Bà nội Cháu nghĩ bà cũng biết công dụng của số vốn đầu tư mà Diệu Thục Xuyên bỏ ra đã được quy định trong hợp đồng lúc trước bây giờ bà lại mang số tiền đó đi bổ sung vào phần thâm hụt của tập đoàn đã là vi phạm hợp đồng nếu phía rượu thục xuyên khởi tố chúng ta vậy chúng ta sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường cách sổ đến lúc đó chẳng những rượu thanh tuyền lao đao mà cả tập đoàn cũng sẽ thực sự xa vào bãi lầy thế nên bà nội cháu mong bà hãy lập tức trả lại số tiền kia hơn nữa nhất định phải khôi phục chức vị tổng giám đốc của cháu nếu không đến lúc đó rượu thục xuyên sẽ trực tiếp dựa theo điều khoản hợp đồng mà khởi tố chúng ta hậu quả sẽ khó có thể lường trước thú vị thật đấy bạch diệp chi ý của chị chính là bây giờ rượu thanh tuyền thiếu mất chị thì sẽ không thể vận hành được chứ gì hơn nữa tôi cũng không ngại nói cho chị biết bây giờ tập đoàn chúng ta cũng chẳng thèm hợp tác với rượu thục xuyên nữa cho dù rượu thục xuyên có rút vốn thì đã sao bạch liên sơn nhìn bạch diệp Trì bằng vẻ mặt khinh thường trong lòng cười lạnh không thôi khổ khổ liên sơn Bạch Dũng Thắng bỗng họ khan một tiếng sau đó nhìn Bạch Diệp Chi. Diệp Chi, đây là cơ hội của cháu đấy nếu cháu đồng ý làm người liên hệ với công ty rượu Thục Xuyên phụ trách công việc hợp tác sau này thì cháu còn có thể được ở lại công ty nhưng vẫn còn cần điều kiện khác cháu phải lập tức đi bàn bạc bà với phó tổng giám đốc lục về việc đầu tư vốn lần hai, nhất định phải nhanh bởi vì chúng ta đã bàn bạc bà và quyết định sẽ để rượu thanh Tuyền thế hệ mới ra mắt trong tháng này Bắt buộc cần một khoản tiền lớn để vận hành Tất nhiên những thứ này đều phải do Diệp Chi cháu đi trao đổi với Phó Tổng Giám Đốc Lục Còn việc bàn bạc cụ thể ra sao Thì là chuyện của cháu Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà chúng ta giao cho cháu Gì cơ? Bạch Diệp Chi nghe thấy vậy Gần như khó có thể tin vào tai mình Cô lập tức nhìn về phía Vương Tù Vân đang khép hở đôi mắt Ngồi ở vị trí chủ tịch Bà nội Bà có chắc là muốn làm vậy không ạ? Bà thật sự muốn dùng hơn 200 triệu còn lại để bù vào chỗ thâm hụt của tập đoàn ư? Bạch Diệp Trì, đây là chuyện mà chị được xía vào đấy à? Bạch Liên Sơn lập tức xa sầm mặt, hờ lạnh. Tôi không được xía vào ấy à Ha <cười> đúng là trò cười. Lần hợp tác này là do tôi bàn bạc rồi dành về. Lúc ký kết hợp đồng cũng đã nói rất rõ ràng công dụng của số tiền kia rồi. Thêm vào đó là cả quyền sử dụng tiền đều phải báo cáo với Phó Tổng Giám Đốc Lục chờ xét duyệt Các người thực sự cho rằng lấy được tiền vào tay là có thể mang đi bù lại chỗ thâm hụt của tập đoàn ư? Tuy tính tình Bạch Diệp Trì có vẻ hơi mềm yếu nhưng cô cũng vô cùng cố chấp Nếu đã nhận định chuyện gì thì cô nhất định sẽ liều mạng làm cho xong chuyện đó Cũng giống lúc trước cô nhận định Trần Minh chết vậy lập tức đi đăng ký kết hôn luôn Cô không quan tâm quá khứ của Trần Minh chết ra sao, chỉ cần có thể cùng sống với người mình thích là được. Đối với công ty rượu thanh tuyền, Bạch Diệp Trì cũng như thế. Lúc trước, bố cô bị tai nạn giao thông. Trong nhà chỉ còn mỗi mình cô chống chọi. Bạch Diệp Trì lập tức vứt bỏ công ty trang điểm mà mình thích nhất để tập trung tinh lực vào rượu thanh tuyền. Cô vốn tưởng có thể nhờ lần hợp tác này để giúp rượu thanh tuyển thực sự trở nên lớn mạnh. Nhưng không ngờ... Ngay từ đầu, tập đoàn đã không hề tin tưởng nhà cô, thậm chí bây giờ lại hoàn toàn không cần tham khảo ý kiến của hai bố con cô mà đã trực tiếp xài hết số vốn đầu tư đợt một để bù lại thâm hụt cho tập đoàn. Lần này, Bạch Diệp Trì tuyệt đối không thỏa hiệp. Thế nên, bà mới bảo cháu đến tham gia cuộc họp của công ty. Chuyện này cháu đi bàn bạc với người phụ trách của rượu thuộc Xuyên là Phó Tổng Giám Đốc Lục. Dù sao hợp đồng trước đó hà khắc thế kia mà còn có thể giành được Bà tin lần này giao cho cháu ắt sẽ không thành vấn đề lời này không phải ai khác nói mà chính là Vương Tú Vân Thái độ của Bạch Diệp Trì khiến người luôn nắm giữ đại cục như Vương Tú Vân cảm thấy rất khó chịu Quả thật hôm nay tập đoàn nhất định phải lập tức bổ sung tiền nếu không thì rất nhiều hạng mục đều sẽ tuột mất Hiện giờ tập đoàn Thiên Bách đã không được ngân hàng cho vay vốn nữa Hơn nữa, trước đó ngân hàng đã gửi văn kiện yêu cầu tập đoàn bọn họ phải lập tức hoàn trả số nợ ngày xưa Điều này khiến Vương Tú Vân cảm nhận được một mối nguy cơ sâu sắc Nếu không phải lần này bà ta nhận được cái gật đầu của nhà họ Tiết ở Dô Thành thì bà ta cũng sẽ không làm chuyện này Ha <cười> bà nội Chuyện này cháu không làm được Hơn nữa, cháu nói rõ luôn với bà Nếu bà cứ nắm chặt số tiền kia không chịu buông Nếu người nào đó tiêu xài tiền linh tinh Thì cháu sẽ lập tức báo cho phó tổng giám đốc lục Của công ty rượu Thục Xuyên Rất lời Bạch Diệp chi liền muốn đứng dậy Nhưng đúng lúc cô mới khẽ động Thì cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra Có hai người xông thẳng vào Chính là hai thân thích của nhà họ Bạch Vừa muốn chế rượu Bạch Dũng Quang Tìm thu vui ở khu trưng cất rượu Anh họ Tiêu rồi tiêu rồi Những thợ nấu rượu mà rượu Thục Xuyên đưa tới Đều đình công Đình công cả rồi Nghe thấy vậy Bạch Dũng Thắng lập tức đứng phát dậy Chú nói gì cơ Những người kia đều Đều bỏ đi cả rồi Những người có mặt nghe thấy tin này Đều khẽ nhíu mày Tuy bọn họ không hiểu gì về rượu Nhưng họ biết nếu như không có những người thợ nấu rượu kia Thì thanh tuyền Mỹ Tiểu Thế hệ 2 Căn bản không được sản xuất Còn nói chi tới lợi nhuận rồi giao về sau Bạch Liên Sơn vội vàng hỏi sao lại có thể như vậy liên sơn à tất cả đều do bạch dũng quang hết sáng nay bọn chú đến kiểm tra tiến độ trưng cất rượu đã thấy bạch dũng quang và mấy người kia tụ lại với nhau chú cũng không rõ bọn họ nói gì sau đó chú liền nghĩ chẳng phải bạch dũng quang đã bị đuổi khỏi công ty rồi à nhưng dù sao trước kia bạch dũng quang cũng là người sáng lập nên rượu thanh tuyền Át hẳn nên đi tới chào hỏi nhưng bạch dũng quang lại không hề nề mặt chút nào lập tức mắng mỏ nói bọn chú là đồ vô dụng Bọn chú giận quá, liền nói luôn Giờ anh cũng chẳng còn là người trong xưởng rượu nữa Dựa vào đâu mà dám ngang ngược tới vậy Ai ngờ Vừa nghe xong Bạch Dũng Quang liền lập tức xúi dụng Những thợ nấu rượu của công ty rượu thục xuyên bại công Hồi nữa Những người thợ nấu rượu kia Cũng nghe lời khuyến khích của anh ta Bọn em không lôi kéo nổi Nghe thấy vậy Phương Tù Vân đang ngồi ở vị trí chủ tịch Lập tức vỗ mạnh lên bàn Sau đó đứng bật dậy, tức giận nói đúng là làm bừa tôi đã sớm biết bạch dũng quang là một đứa âm hiểm từ lâu rồi trước giờ nó luôn trông đôi tôi dám chơi trò giúp củi dưới đánh nổi cơ đấy bà nội bạch diệp chi nghe thấy vậy liền muốn giải thích cô hiểu bố mình chắc chắn ông sẽ không làm như vậy chắc chắn hai người kia đã đổi trắng thay đen bạch diệp chi ha ha ha đúng là không nhìn ra đấy hai bố con chị quả là kẻ sướng người họa Muốn hại chết tất cả chúng tôi Bố tôi và bà nội vốn muốn để hai bố con chị đến công ty Cũng là thương hại mấy người Ở nhà không có thu nhập gì Không ngờ các người lại ác độc tới vậy Bạch Liên Sơn Chi thẳng vào Bạch Diệp Chi Lạnh lùng nói Đúng đấy Tự rời bỏ công ty Thế mà lại còn đâm sau lưng công ty một nhát Đúng thật Trước kia không nhìn ra luôn Đúng thật là đều là người nhà họ Bạch cả Không thể hiểu nổi trong lòng ông ta nghĩ gì nữa Một loạt tiếng xì sầm vang lên. Tất cả đừng nói nữa. Diệp Trì, bản hợp đồng này, cháu hãy đi bàn bạc với phó tổng giám đốc lục đi. Chú cho cháu một ngày, bàn bạc được, thì có lẽ chú sẽ cân nhắc tới việc cho hai bố con cháu làm việc ở công ty. Bằng không, đến lúc đó đừng trách bố con chú nhận tâm. Bạch Dũng Thắng lập tức ném bàn hợp đồng cho Bạch Diệp Trì. Giờ phút này, Bạch Diệp Trì có lý mà không nói nổi thành lời. Để chuyện như vậy xảy ra cô cũng không biết mình nên nói gì nữa nhưng khi cô mở bản hợp đồng ra xem qua thì lập tức nhìn thẳng vào bạch dũng thắng nói các người coi phó tổng giám đốc lục là đồ ngu ư hợp đồng kiểu này mà còn muốn anh ta ký bạch diệp trì quả thật phục hai bố con nhà này rồi tất nhiên người ta sẽ không bao giờ ký loại hợp đồng kiểu đó ha ha ha chẳng phải thế ư nếu phó tổng giám đốc lục không phải đồ ngu thì sao lại ký tên lên bản hợp đồng trước đó của chị? Trừ phi, Kim Liên nói đúng, giữa chị và Phó Tổng Giám Đốc Lục kia có bí mật gì đó không thể cho ai biết. Bạch Diệp Chi, đừng quên thời hạn mà bố tôi nói đấy. Một ngày, bàn bạc cho xong bản hợp đồng này, rồi nói tiếp. Nếu không, chị cũng đừng trách chúng tôi không nẻ mặt. Đến lúc đó dù chị có kiện cáo, bị vào ăn cơm tù, thì cũng chẳng có ai cứu nổi chị đâu. Các người, Bạch Liên Sơn, Lý lẽ nằm ở lòng người Nhà các người làm được gì cho công ty này chứ Rượu thanh tuyển là của nhà chúng tôi Là do bố tôi đã tự mình xây dựng Nếu các người muốn cướp Tôi nói thẳng cho các người biết Là không có cửa đâu Vòng vốn đầu tư 300 triệu lần một của công ty rượu thục xuyên Nếu như các người sử dụng linh tinh Đến lúc đó Chắc chắn các người sẽ phải hối hận Bạch Diệp Trì thực sự bị tức đến mức nổ phổi rồi Diệp Trì Số vốn 300 triệu kia. Đều là do cháu lấy về được. Tất cả sổ sách cháu cũng đều đã xem rồi. Nếu như xảy ra vấn đề gì, thì đó chính là trách nhiệm của cháu. Hơn nữa, số tiền này chúng ta đều dùng cho công ty rượu thanh tuyền. Về chuyện này, cháu cũng khỏi cần dài dòng nữa. Mau đi bàn bạc tiếp hợp đồng này đi. Đến lúc đó, chú còn cho cháu ở lại cái công ty này. Bằng không, đừng trách chú đuổi cháu đi ngay bây giờ. Phương Tú Vân ngồi ở vị trí chủ tọa, không hề nói lời nào. Hôm nay, bà ta vốn đến xem con trai mình xử lý chuyện này ra sao mà thôi. Mấy ngày nữa, tiết long đảo của Du Thành sẽ tới Tân Thành rồi. Đến lúc đó, chẳng những vương tú vân này có một đứa cháu rể vàng, mà còn có cả một hạng mục đầu tư kích xù. Thế nên trước lúc đó, mỗi một sản nghiệp của tập đoàn Thiên Bách đều sẽ phải bắt đầu hoạt động trở lại. Được, cháu đi. Bạch Diệp Chi nệ mạnh bàn hợp đồng lên bàn. sau đó lập tức đứng phát dậy muốn rời khỏi phòng họp. Nhưng đúng lúc cô vừa mới đứng dậy muốn đi ra cửa, thì cửa phòng họp lại một lần nữa bị đẩy ra. Hử? ngay khi cửa phòng họp bị đẩy ra, vài người có mặt tại đây nhìn về phía cửa phòng thì thấy Trần Minh chết mặc trên người bộ quần áo giản dị đang bước vào. Cậu là ai? Ở đây đang học mau cút ngay đi. Lúc này, Hai gã họ hàng nhà họ Bạch vừa chạy vào báo cáo tình hình kia lập tức chỉ tay về phía Trần Minh Chết hét lớn. Rất rõ ràng bọn họ không phải là không biết Trần Minh Chết mà là đang cố ý nói thế. Đúng vậy là họ hàng nhà họ Bạch lại là người ngày ngày ở bên cạnh hai bố con Bạch Dũng Thắng và Bạch Liên Sơn sao có thể không biết Trần Minh Chết chứ nhưng bọn họ đang giả vờ như không quen biết. Trần Minh Chết vừa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí nơi này không ổn Nhất là khi nhìn thấy Bạch Diệp Trì Đứng ở đó với vẻ mặt ấm ức Anh biết ngay mấy người này đã bắt nạt vợ mình Lúc này Anh mặc kệ lời quát tháo của hai gã kia Lập tức đi về phía Diệp Trì Cậu Cậu Này này cậu có nghe thấy gì không Một người trong số đó tiến lên Muốn ngăn cản Trần Minh Chiết Nhưng lại bị anh xua tay đẩy ra Sau đó Trần Minh Chiết đi tới trước mặt Bạch Diệp Trì Sao thế em? Trần Minh chất chẳng thèm để tâm đến cảm nhận của những người ở đây, ngoại trừ Bạch Diệp Chi. Nếu như muốn, anh có thể lập tức khiến cả nhà họ Bạch biến mất khỏi tân thành. Mình chết, anh đến rồi. Bọn họ... Khi vừa nhìn thấy Trần Minh chất đi vào, trong lòng Bạch Diệp Chi cũng thấy an tâm hơn rất nhiều. Lúc này, anh đang ở trong mặt cô, hỏi hàn quan tâm cô. Đột nhiên, Bạch Diệp Chi lại cảm thấy sông mũi cay cay, Bản thân vốn đang gồng mình gắng gượng cũng đột nhiên thả lỏng ra nơ mắt trào ra Bây giờ, Trần Minh Chết cũng nhìn thấy bàn hợp đồng trên mặt bàn anh cầm lên rồi thuận tay lật xem từng trang sau đó môi nở nụ cười khinh thường Tôi nói này, Trần Minh Chết thằng rác rời anh đến đây làm cái gì lẽ nào không biết bây giờ chúng tôi đang mở cuộc họp sớm sao Bạch Liên Sơn nhìn dáng vẻ sông sộc và chẳng hề kiêng xe gì của Trần Minh Chết lừa giận lập tức bốc lên trong lòng với tư cách là trợ lý của diệp chi đương nhiên tôi phải đến giúp đỡ cô ấy giải quyết các công việc rồi mà sao cậu xuất viện nhanh vậy chỉ với một câu nói này lập tức khiến cho lửa giận của bạch liên sơn lại bùng lên phải biết rằng ngay buổi sáng ngày hôm qua thằng vô dụng trần minh chết này đã ra tay đánh anh ta quá đáng hơn nữa khi đó đã là lần thứ hai rồi Lúc này, Bạch Liên Sơn còn chưa mở miệng, Bạch Dũng Thắng đã cất tiếng trước rồi. Trần Minh Chết, bây giờ tôi chính thức xa thải cậu, cậu đã không còn là trợ lý của Diệp Trí nữa rồi. Đương nhiên, nếu như Diệp Trí không thể đàm phán ký kết được bản hợp đồng này trong một ngày, con bé này cũng sẽ phải cuốn gói rời khỏi rượu thanh tuyển. Bạch Dũng Thắng nhìn Trần Minh Chết ở trước mặt, trong cặp mắt đó chứa đầy sát khí mãnh liệt. Thằng vô dụng này đánh con gái ông ta bị thương, nhưng ông ta đã tốn một số tiền lớn để mời anh Bân từ Miên Thành tới xử lý nó rồi. Theo như ông ta thấy, hôm nay anh Bân chắc chắn sẽ ra tay. Nếu như hôm nay Bạch Diệp Chi kia có thể đàm phán được bản hợp đồng này, thì bọn họ có thể kiếm được một số tiền lớn. Nếu như không ký kết được, cũng không sao. Dù sao bây giờ khoản rót vốn đầu tư đầu tiên cũng đang lần lượt được chuyển đến tài khoản của công ty. Và lại, bây giờ mẹ của ông ta cũng đã nói chuyện với nhà họ Tiết ở Du Thành rồi. Chỉ đợi một thời gian nữa, cậu chủ nhà họ Tiết Tiết Long Đào đến Tân Thành thì họ có thể bắt đầu sự hợp tác thân thiết giữa hai nhà. Đến khi đó, gia đình anh cả cũng không còn ở đây nữa. Nhà họ Bạch chỉ còn lại mình Bạch Dũng tháng này. Thế nên, tất cả sản nghiệp nhà họ Bạch đều thuộc về ông ta. Vậy nên, với thằng nhãi nhép như Trần Minh chết ở trước mặt Ông ta thật sự chẳng thèm để mắt tới Chú Bà nội Cháu rời khỏi công ty cũng được Nhưng cháu nói cho bà biết một điều Là nếu như bà lấy khoản đầu tư đợt một của rượu Thục Xuyên Để lấp lỗ hỏng tài chính của tập đoàn Cháu nhất định sẽ khiến bà phải hối hận đấy Bạch Diệp chỉ biết Bây giờ mình đã công khai đối đầu với nhà chú hai Hơn nữa Bà nội vẫn luôn đứng về phía chú hai trước giờ rồi Không biết có phải do Trần Minh Chết Đang đứng bên cạnh cô hay không Mà giờ đây, Bạch Diệp Trí như được tiếp thêm dũng khí, nói thẳng với Phương Tù Vân. Hỗn sợ, Bạch Diệp Trí, đây là thái độ nói chuyện của chị đối với bà đây hả? Tốt nhất, chị nên hiểu rõ là bây giờ chị đã không còn nằm trong ban lãnh đạo của công ty nữa rồi. Nhiều lắm cũng chỉ là một nhân viên quèn Nếu như không thể thỏa thuận ký kết được bản hợp đồng này trong ngày hôm nay, thì chị nên vĩnh biệt công ty này mãi mãi đi. Giờ chị lại dám ở đây uy hiếp bà nội sao? Bạch Liên Sơn giận dữ nói với Bạch Diệp Trì. Lúc này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhìn về phía Trần Minh Chết và Bạch Diệp Trì đang đứng ở đó, giống như đang xem kịch hay vậy. Có điều, bọn họ đang thì thầm bàn tán. Trong lúc xì xào, thì luôn chỉ chỉ trò trò về phía Bạch Diệp Trì. Ý tứ bên trong không cần nói cũng biết. Mặt Bạch Diệp Trì đỏ bừng bừng, sau đó nhìn về phía Vương Tú Vân, mặt đầy vẻ u ám đang ngồi ở đó. Cô nói, bà nội hy vọng bà suy nghĩ thật kỹ cho tương lai của tập đoàn nếu như bà vẫn khắc khăng tự làm theo ý mình không sớm thì muộn tập đoàn cũng sẽ bị hủy hoại trong tay bà thôi hỗn bây giờ vương tú vân mới nhìn bạch diệp trì đầy lạnh lùng sau đó nói vốn dĩ bà vẫn hợp đồng của diệu thanh tuyền lần này mà cháu có thể đàm phán tiếp bà cảm thấy năng lực của cháu rất tốt Nhưng cháu lại không biết cách cơ sở như thế nào Ha <cười> Diệp Chi có biết cách cơ sở hay không Thì chẳng cần bà dạy Hơn nữa nếu bà không làm theo những lời Diệp Chi nói Tôi tin chắc bà sẽ hối hận thôi Phương Tú Vân đang nói Lại bị Trần Minh Chết ngắt lời Lúc Trần Minh Chết nói Anh nhìn Phương Tú Vân Anh thật sự không thể nghĩ ra Người phụ nữ lớn tuổi có thể ngồi lên vị trí chủ tịch Của tập đoàn Thiên Bách này Có phải là hồ đồ rồi không Anh là cái thá gì chứ Ở đây đến lượt anh lên tiếng à Lúc này Bạch Liên Sơn nhìn Trần Minh Chết với vẻ vô cùng tức giận Anh ta ngồi ngay bên cạnh Trần Minh Chết Thế nên lúc này Bạch Liên Sơn suốt chút nữa vỗ bản đứng dậy Bởi vì Trần Minh Chết cứ nói chuyện với anh ta với thái độ vênh váo coi thường nhiều vậy khiến anh ta chẳng dễ chịu chút nào Bịch Nhưng Bạch Liên Sơn còn chưa đứng dậy Trần Minh Chết đã đàm một cái vào bụng anh ta À Một tiếng kêu la thê thảm Ngay lập tức Bạch Liên Sơn lại bị trần mình chiếc đá bay ra Đập mạnh vào tường Sau đó ngã xuống đất Co rúm lại đau đớn ồn ào Hai chữ này lập tức khiến người của nhà họ Bạch Đều nổi cơn thịnh nộ Bạch Diệp Chi nhìn thấy người đàn ông ngày thường tao nhã lịch thiệp Chẳng bao giờ cáu giận Giờ đây lại hành động mạnh mẽ nhiều vậy Thật khiến cô mê mệt Mẹ kiếp còn mẹ mày Trần Minh Chết, bố mày phải giết chết mày. Trần Minh Chết chỉ khẽ cười, sau đó tiến lên một bước. Chỉ một bước thôi mà đã khiến Bạch Liên Sơn bỗng ngậm miệng. Hôm qua anh ta đã thấy được Trần Minh Chết này là một kẻ ưa thích bạo lực. Ngay đến cả em gái anh ta cũng bị đánh đến mặt mũi sừng hút. Một kẻ điên cuồng, đến đàn bà con gái cũng ra tay đánh như vậy, trong lòng anh ta vô cùng sợ. Hơn nữa, dường như sức mạnh của cú đá này phải mất một lúc mới phát huy tác dụng. Anh ta đau đến nỗi không thể thở nổi, cả người toát hết mồ hôi lạnh. Đủ rồi đấy. Lúc này, Phương Tú Vân quát lên một tiếng, sau đó đi phải bước đến chắn trước người bạch liên sơn, lạnh lùng nhìn Trần Minh Chết. Trần Minh Chết, tôi thừa nhận, trước đây tôi đã xem thường cậu, nhưng cậu đừng nghĩ cậu đánh nhau giỏi là có thể ngông cuồng ngang ngược trước mặt bà già này. Cậu có tên. Cậu có tên. Tôi lập tức gọi cảnh sát đến bắt cậu lại, nhốt trong tù mấy năm không. Bạch Diệp Trì mới vội vàng chạy đến, nắm chặt lấy cánh tay Trần Minh Chết. dường như cô đang sợ, lỡ Trần Minh Chết giận lên đánh cả ba nội. Đến lúc đó, thật sự khó mà thu xếp được hậu quả. Hơn nữa, cô cũng rất sợ ba nội sẽ gọi cảnh sát. Vương tú vân tôi cũng không thể không thừa nhận. Trước đây tôi đã quá đẻ cao bà. Nếu như không phải vì bà là bà nội của Diệp Trì, bà nghĩ mình có thể đứng ở đây để nói chuyện với tôi sao? vốn đầu tư của rượu thanh Tuyền là do Diệp Trì đàm phán mới có được. Mấy người các người lại ngồi không hưởng lợi. Người nào người đấy lại còn cho rằng bản thân mình có thừa năng lực. Không phải là Trần Minh Chết tôi xem thường các người. Mấy người ngồi ở đây đều là rác rưởi, bao gồm cả bà. Trần Minh Chết chỉ thẳng vào vương tù vân. Hôm nay, anh quả thật đã nổi giận rồi. Đám người nhà họ Bạch này, từng người một ức hiếp Diệp Trì và bố vợ, hết lần này đến lần khác. Hơn nữa, tay Bạch Dũng thằng kia lại còn dùng thủ đoạn ác độc. Có thể nói, hôm nay vốn dĩ Trần Minh Chiết muốn dùng thủ đoạn để hủy hoại nhà họ Bạch, khiến tập đoàn Thiên Bách lập tức biến mất. Nhưng ngày mai là sinh nhật Diệp Trì, Trần Minh Chiết lại không muốn để lại bất kỳ ám ảnh tâm lý nào cho cô. suy cho cùng dù nói thế nào những người trước mặt cũng là người nhà họ bạch cũng có quan hệ máu mủ với cô cậu cậu được được lắm bạch diệp chi đây là người đàn ông mà cô dạy dỗ đây sao hay lắm cô móc cút đi cho tôi cút khỏi rượu thanh tuyền cút khỏi nhà họ bạch sau này tôi không muốn nhìn thấy cả nhà cô nữa Vương Tù Vân bị Trần Minh Chết chọc sợn đến mức đứng không vững nữa rồi. Bà ta sống nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng có người nào dám chỉ thẳng mặt mắng bà ta là rác rưởi, chưa đừng nói là một thằng cháu rể tầm thường. Bị một thằng vô dụng bám váy vợ mắng là rác rưởi. vậy há chẳng phải bà ta không bằng cả thứ bỏ đi sao? Trần Minh Chết cười khơi một tiếng, sau đó kéo tay Bạch Diệp Chi vẫn đang còn khiếp sợ rời khỏi phòng họp. Mẹ, sao có thể thả thằng đó đi như vậy chứ Chúng ta báo cảnh sát Bắt thằng khốn đó vào đồn cảnh sát Giam lại vài năm Đúng đấy, thật quá ngông cuồng rồi Lẽ nào Đây là cô con gái mà Bạch Dũng Quang dạy dỗ ra sao Mẹ kết Còn mẹ nó, bực bội quá Thế mà lại bị một thằng bất tài trời mắng Không được Cục tức này ông đây phải đòi lại cho bằng được Đúng đó Chủ tịch, mau báo cảnh sát đi Báo cảnh sát, bắt cái thằng côn đồ làm càn đánh người này lại. Bà nội, cháu... Khổ khổ. Bạch Liên Sơn đau tới mức chết đi sống lại. Lúc này cũng cố nén một hơi, nhưng còn chưa kịp nói ra lời, đã lập tức phun ra một ngụm máu tươi. a Liên Sơn, Liên Sơn, cháu làm sao thế này? Vương Tú Vân nhìn thấy cảnh này, thì nét mặt biến sắc, vội vàng ngồi xổm xuống sốt ruột hỏi. Liên Sơn, còn đừng dọa bố lúc này cả người Bạch Liên Sơn toát hết cả mồ hôi dám vẻ đau đớn khiến cho người khác cũng cảm thấy gây sợ hãi hùng Bạch Dũng Thắng cũng chẳng kịp hỏi hàn gì thêm nữa ông ta vội vàng đỡ con trai mình lên trên lưng vừa bấm gọi một một năm vừa lao ra khỏi phòng họp dưới sự giúp đỡ của mọi người Trần Minh chết tốt nhất mày nên cầu nguyện cho Liên Sơn bình an vô sự nếu không ta nhất định sẽ nghiền nát mày thành cho bụi Bạch Dũng Thắng cõng Bạch Liên Sơn trên lưng đi xuống lầu trong lòng tràn đầy sát khí lạnh lẽo lúc này Bạch Diệp Trì đã ngồi trên xe điện của Trần Minh Chết rồi ôm eo Trần Minh Chết rời khỏi công ty Minh Chết hôm nay anh vừa nghĩ tới giọng điệu và thái độ mà Trần Minh Chết đã nói với bà nội mình lúc nãy trong lòng Bạch Diệp Trì không ngừng kinh ngạc sao thế có phải em cảm thấy hôm nay chồng em rất men đúng không Trần Minh Chết vừa tăng tốc độ để Bạch Diệp Trì ôm chặt mình vừa cười nói Chính là anh Nhưng Bạch Diệp Trì lập tức hơi mất mát nói Không ngờ bà nội lại quyết định như vậy Bây giờ dự án bọn họ làm xảy ra vấn đề lớn Lượt tài trợ đầu tiên của công ty rượu Thục Xuyên gần như đã hết sạch rồi nhưng hoàn toàn không dùng cho rượu thanh tuyển mà toàn bộ đều bù hết vào những lỗ hổng của tập đoàn Nếu chuyện này bị rượu Thục Xuyên truy cứu thì người phụ trách hợp đồng như em sẽ không thoát khỏi lên can Hồi nữa, bây giờ chỉ sợ phó tổng giám đốc lục của công ty rượu Thục Xuyên đã biết chuyện này rồi Trần Minh chết ưng một tiếng Rất nhiều thầy ủ rượu được đưa thẳng từ công ty rượu Thục Xuyên sang Bây giờ sau khi biết được em và bố đã bị công ty sa thải ai cũng dâng trào cảm xúc Hôm nay đã có rất nhiều người đình công chỉ sợ khi phó tổng giám đốc lục biết được chuyện này sẽ đưa ra quyết định rút vốn Với tình trạng hiện nay của công ty một khi bị suốt vốn có lẽ sẽ tuyên bố phá sản ngay lập tức. Em thật sự không biết bà nội nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ bà nội không biết làm vậy sẽ lê lụy trực tiếp đến tập đoàn sao? Thậm chí còn bị kiện ra tòa nữa. Trần Minh Chết thật sự nghĩ không ra. Tại sao vương Tú Vân lại đột ngột đưa ra quyết định nhiều vậy? Nếu chỉ đơn giản là vì mình đánh hai anh em Bạch Kim Liên và Bạch Liên Sơn có lẽ sẽ không đến nỗi nhiều vậy. Anh nghĩ anh bên kia xuất hiện chính là Bạch Dũng Thắng muốn trả thù cả nhà mình. Hôm nay Bạch Liên Sơn đã nói lỡ nữa. Em cảm thấy có lẽ bà nội đã tìm được một nhà đầu tư khác nên mới không để tâm đến chuyện hợp tác với công ty rượu Thục Xuyên. Hồi nữa công ty rượu Thanh Tuyền vốn có cũng được mà không có cũng chẳng sao với sản nghiệp tập đoàn. Bây giờ tập đoàn Thiên Bách chủ yếu là kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Trước đây còn tích cực tranh giành dự án khai phá khu đất mới trong thành phố Em nghĩ chắc chắn bà nội đã tìm được nhà đầu tư lớn hơn rồi Nhưng nếu thật sự là vậy rượu thanh tuyền sẽ thật sự kết thúc Hơn nữa nói không chừng em cũng sẽ dính vào một vụ kiện kinh tế Bây giờ còn có ai muốn hợp tác với tập đoàn Thiên Bách nữa Chẳng lẽ vẫn còn người ngốc đến thế à Bạch Diệp Chi cười khổ Trần Minh Chết nói rất đúng Bây giờ tập đoàn Thiên Bách thật sự là một hố lửa lớn. Chuyện này thì em không biết, nhưng bà nội vẫn là người phụ nữ mạnh mẽ rất có thủ đoạn. Trước đây em nghe nói, lúc ông nội còn sống, có quan hệ rất tốt với nhà họ Tiết ở Dô Thành. Hơn nữa, cũng có quan hệ khá tốt với mấy lão tổng giám đốc tập đoàn lớn ở Dung Thành. Nói không chừng, lần này bà nội đã tìm được một nhà trong số đó để hợp tác. Dù gì thì hiện nay, việc khai phá bất động sản vẫn là ngành rất có lãi. Trần Minh Chết gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ đến nhà họ Tiết ở Dù Thành, tập đoàn lớn ở Dung Thành. Vậy thì sao chứ? Một lúc sau, Trần Minh Chết vẫn không nói gì. Bạch Diệp Trì biết, Trần Minh Chết không thích nói về mấy chuyện này, nên lập tức cười nói. những lúc nãy, anh thật sự chọc bà nội tức chết rồi. Em tin rằng, cả đời này bà nội sẽ không muốn gặp lại chúng ta nữa. Lúc nói câu này, giọng điệu Bạch Diệp Trì cũng mang chút thương cảm. Dù nói thế nào thì trong lòng Bạch Diệp chi cũng thừa nhận người bà này Nhưng bây giờ những chuyện bà nội đang làm thật sự hơi quá đáng Không đâu, bà nội sẽ tới gặp chúng ta nhanh thôi Hơn nữa còn tới cầu xin em Diệp chi em có tin không? Nghe Trần Minh chiết nói vậy, Bạch Diệp chi lập tức nói Minh Chết, bây giờ anh ngày càng khoác lác rồi Sao anh không nói, bà nội quỳ xuống cầu xin chúng ta đi Bạch Diệp trì chỉ nói đùa như vậy thôi Nhưng Trần Minh Chiết lại gật đầu Nói Ý này cũng không tệ Mặc dù làm vậy có chút bất kính với người lớn tuổi Nhưng anh cảm thấy Nếu đã phạm sai lầm Thì phải thành thật tới nhận sai Cho nên anh cảm thấy ý này rất hay Anh lại nổ rồi Bạch Diệp trì vừa nói vừa dùng sức Nháo hông Trần Minh Chiết Hay là chúng ta cá cược đi Nếu thật sự có một ngày Bà nội tìm tới quỳ xuống cầu xin em em sẽ làm thế nào? Bà nội là người rất trọng thể diện. Hơn nữa, lần trước bà nội tới mời em đến công ty đã là sự nhượng bộ lớn nhất của bà nội rồi. Bà nội sẽ không bao giờ làm thế đâu. Ngộ nhỡ xảy ra thì sao? Ngộ nhỡ xảy ra ấy mà. Đến lúc đó, em sẽ để mặc anh muốn ước hiếp em thế nào cũng được. Đâu chưa? Lúc nói câu này, Bạch Diệp trì dựa vào lưng trần mình chết, mặt đỏ tìa tai. chân mình chết chỉ cảm thấy trong lòng ngọt lịt, thẩm nghĩ chỉ cần đợi qua sinh nhật diệp trì rồi tập đoàn thiên đách sẽ nhanh chóng suy sụp đến lúc đó anh không tin rằng bà lão đó vẫn có thể ngồi yên được. mình chết, chúng ta đang đi đâu thế? chúng ta đi xem bọn họ trang trí thế nào. hai ngày này chúng ta vẫn chưa đi xem, dù gì hôm nay cũng không có chuyện gì để làm, hay là chúng ta tới đó xem thử đi. bạch diệp trì nghe vậy thì lập tức hưng phấn gật đầu. Tạm thời gác lại những chuyện không vui Ông nói cái gì Liên Sơn lại bị thằng vô tích sự đó đánh nữa à Trong bệnh viện Quách Thái Phượng vốn đang gọt táo Vừa nghe thấy câu này Thì cắm thẳng dao gọt trái cây lên quả táo Sau đó tức giận nói Chuyện xảy ra khi nào Bây giờ thằng khốn đó đang ở đâu Thầy dám vẻ này của vợ mình Bạch Dũng Thắng cũng lập tức nổi giận Cậu ta vào bạch Diệp Trì đều bị bà nội đuổi thẳng ra khỏi công ty rồi bà yên tâm đi liên sơn chỉ bị đá một phát bác sĩ nói không có gì đáng ngại chỉ cần tĩnh dưỡng một chút nhưng phần bụng thì bị đam mấy phát liên tiếp sắp thành chấn thương bên trong rồi bây giờ liên sơn đang ở phòng bệnh nào lúc này quách thái phượng đã vội vàng đứng dậy mẹ con cũng đi tới đó lúc này bạch kim liên đang nằm trên giường tất nhiên cũng nghe thấy tin tức anh mình lại bị trần minh chết đánh Vừa nghe thấy cái tên Trần Minh Chết này mặt cô ta lại cảm thấy đau trong lòng càng nổi giận Cô ta nhất định phải trả mối thủ này Con không cần đi tới đó đâu Cứ nằm ở đây đi Mẹ sẽ tới đó thăm anh con Nói xong Quách Thái Phượng cùng Bạch Dũng Thắng đi tới một phòng bệnh khác Mẹ Vừa thấy mẹ mình đi vào Bạch Liên Sơn mới đỡ hơn một chút đã vội vàng kêu lên nước mắt liền trào ra ngay Khóc cái gì mà khóc Thằng khốn đo đánh con Mà con không biết đánh trả lại à Mặc dù ngoài miệng Quách Thái Phượng nói thế Nhưng lúc này Bà ta lại vội vàng phán đổ con trai mình lên xem vết thương Chỉ thấy phần bụng Bạch Liên Sơn Có một vết bầm lớn Nhìn rất đau lòng Mẹ Con muốn báo thủ Mẹ nhất định sẽ khiến thằng vô dụng trần minh chết đó phải chết Quách Thái Phượng nói xong câu này Thì nhìn về phía Bạch Dũng Thắng Từ nhỏ đến lớn, Quách Thái Phượng luôn cực kỳ thương yêu hai đứa con mình. Đừng nói là đánh, cho dù nói nặng lời cũng rất hiếm khi. Bây giờ lại bị một thằng chúa chặn ở rẻ đánh ba lần liên tiếp. Hơn nữa, con gái mình cũng bị đánh đến mức suýt hỏng mặt. Sao bà ta có thể nuốt trôi cơn tức này chứ? Chẳng phải hôm qua ông nói thằng nhãi đó không sống tới hôm nay à? Sao thế? Anh bên mà ông nói thật không đáng tin. Sao hôm nay? Thằng nhóc đó vẫn còn nhảy nhót lung tung thế Bạch Dũng Thắng vội gật đầu Nói Bà đang đùa à Bà còn không biết anh Bân là ai à Anh ấy là người có mặt mũi rất lớn ở miền thành này Cho dù là đoàn phi ở tân thành Khi gặp anh Bân ở trên đường Cũng phải gọi một tiếng anh Bân Anh ấy đã đồng ý chuyện của tôi Thì chắc chắn sẽ làm được Có lẽ là vì anh ấy đang bận chuyện gì đó Nên hoãn lại thôi Lúc nói những lời này Bạch Dũng Thắng cũng cảm thấy hơi khó hiểu Tối qua khi ông ta gọi điện, rõ ràng anh Bân đã nói với ông ta rằng anh ấy đã cử đàn em đi xử lý rồi. Nếu tính toán thời gian, đáng lý tối qua cả nhà Bạch Dũng Quang phải biến mất khỏi tầm thành rồi chứ. Hoãn lại, chuyện này có thể hoãn được à? Chúng ta đã thanh toán tiền đặt cọc là 10 triệu rồi, chẳng lẽ không xử lý được mấy người kia? Lúc này, Bạch Dũng Thắng vội vàng vươn tay, bịt miệng vợ mình lại. Bà cẩn thận một chút, Ngộ nhỡ bị người khác nghe thấy Chúng ta sẽ phải ngồi tù Thậm chí là đèn mạng đấy Sau đó Bạch Dũng Thắng lại nói Bà yên tâm đi Anh Bân là đại ca Giang Hồ Trước giờ luôn làm việc rất có chữ tín Hơn nữa chúng ta cũng đã thanh toán tiền đặt cọc rồi Chắc chắn tối qua có chuyện gì đó Nên bị hoãn Càng nói Bạch Dũng Thắng lại càng cảm thấy không đúng lắm Có khi nào anh ta cầm tiền chúng ta Rồi bỏ chạy không Quách Thái Phượng nhỏ giọng lầm bầm một câu. Được rồi, để tôi gọi điện hỏi thử. Bạch Dũng Thắng lập tức lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Tôn Bân. Trong lúc Bạch Dũng Thắng gọi điện thoại, Quách Thái Phượng nhẹ nhàng, lau khô nước mắt tuổi thân của con trai mình. Mẹ, con đau quá. Trong lòng Bạch Liên Sơn kêu khóc oan ức. Hơn nữa, đây là lần thứ ba Trần Minh Chết đánh anh ta. Có thể nói Bạch Liên Sơn cũng bị ám ảnh luôn rồi. Và lại Bạch Liên Sơn bề ngoài thì nằm nhoài trong lòng mẹ mình làm nũng. Nhưng thật ra trong lòng đang nghĩ nhất định anh Bân phải tra tấn Trần mình Chết đến chết. Sau đó rẻ vò chơi bởi chị em Bạch Diệp Trì thu thành đĩa CD. Anh ta còn phải học tập một fan. Sao lại không gọi được? Sắc mặt Bạch Dũng Thắng trầm xuống, tiếp tục gọi điện cho một người nữa. Lần này là gọi cho Liêu Hằng. cũng vẫn không gọi được. Lần này, trong lòng Bạch Dũng Thắng lại càng sinh ra một sự cam không lành. Sao có thể, cho dù điện thoại của anh bận không gọi được, nhưng điện thoại của đàn em bên người anh ấy cũng phải gọi được chứ. Lúc này lại không gọi được cho Liêu Hằng, không lẽ thật sự xảy ra bất trắc gì rồi. Vừa nghĩ tới điều đó, Bạch Dũng Thắng vội vã lắc đầu, nhưng không hiểu sao, mồ hôi vặn tuôn ướt đẫm cả áo ngoài. "Ông ơi, thế nào rồi?" Có phải anh Bân mà ông nói cầm tiền của chúng ta chạy rồi không? Quách Thái Phượng vừa nhìn bộ dáng ông chồng mình thì tức giận hỏi. Nếu thật như thế Quách Thái Phượng thật muốn chửi thề đó là 10 triệu, 10 triệu đó có ít ỏi gì đâu. Đừng ở Mỹ, anh Bân không phải loại người đó. Tôi gọi điện lại hỏi xem tình hình thế nào. Bạch Dũng Thắng không ngừng lục lại danh bạ suốt cuộc tìm được một tên xã hội đen ngay ngóng tin tức. Lúc đầu, ông ta cũng thông qua tên xã hội đen này mà quen biết Tôn Bân, cũng từ người này biết được các sở thích của Tôn Bân. Anh Hoa, chuyện là tôi muốn hỏi anh Bân... Không đợi Bạch Dũng Thắng nói xong, thì người ở đầu dây bên kia đã hử một tiếng, nói cho Bạch Dũng Thắng biết chuyện lớn xảy ra ở Tân Thành tối hôm qua. Tuy rằng người tên anh Hoa này không biết chi tiết cụ thể mọi chuyện, nhưng biết rõ tất cả những chuyện này đều là một người tên cậu Trần Làm. Hơn nữa, tôn chắc phi bên thuộc Xuyên ở Dung Thành, còn vì chuyện này mà nổi giận đùng đùng tuyên bố nhất định điều tra chuyện này rõ ràng nghiền cậu Trần ra bã Cúp máy cả người bạch dũng thắng đều choàng váng tràn ướt đẫm mồ hôi Ông sao thế? Bị dọa sợ thế này Quách Thái Phượng liếc mắt nhìn sang mặt trắng bệch của ông chồng nhà mình giọng giận dữ hỏi Có phải 10 triệu ném qua cơ sổ rồi? quách thái phượng lạnh giọng hỏi bạch dũng thắng gật gật đầu cái loại phá hoại nhà ông tôi biết ngay người ông tìm không nhờ vả gì được mà 10 triệu cầm đến đâu mà chẳng mua được mấy cái mạng chứ thôi đi bà đừng có nói nữa kế tiếp chúng ta đều phải cẩn thận nhất là bà yên tĩnh mấy ngày đi ông bạch dũng thắng nghĩ tới người trong điện thoại nói tôn bân ở tân thành bị người ta bắn chết trên người thủng năm sau lỗ Vết đạn toàn bộ đều ở trên đầu, ra đầu ông ta cảm thấy tê dại. Tôn Bân là nhân vật thế nào, ông ta rõ hơn ai hết. Mấy năm nay, thông qua Tôn Bân, ông ta cũng quay biết không ít đại ca xã hội đen. Mà lần này, Tôn Bân bị người ta giết chết ở Tân Thành, ngay cả Tôn Trác Phi bên Dung Thành cũng phải tới điều tra. Nếu tra tới mình, e rằng chỉ còn đường chết. Rốt cuộc là làm sao mà ông hoàng hốt thế này? Quách Thái Phượng tuy rằng làm ở Mỹ Nhưng cũng biết chồng mình từ trước đến nay Chưa từng hoàng hốt nhiều vậy Bèn đứng lên hỏi Tôn Bân chết rồi Hả? Hai người đầu kinh ngạc Bạch Liên Sơn nhìn bố mình hỏi Bố, chuyện này đừng nói lung tung Anh Bân là người rất mạnh Bạch Dũng Thắng gật đầu nói Chuyện này là bên xã hội đen nói Tối qua đã bị giết ở Tân Thành rồi Là ai? Có bản lĩnh lớn như vậy Ngài nói người làm chuyện đó là cậu Trần Cậu Trần Lập tức sắc mặt bạch liền sơn Trở nên khó coi Suốt cuộc Cậu Trần là người thế nào Lúc trước phó tổng giám đốc lục đàm phán hợp đồng Cũng nói là anh Trần sắp xếp trước mọi chuyện Hồi nữa Có khi nào chuyện tối qua liên quan tới cả nhà anh cả không Cậu Trần Nhà anh cả cũng có Trần Minh Chết họ Trần đó Bạch Dũng Thắng càng nghĩ, càng cảm thấy tình cảnh của mình bây giờ nguy hiểm. Nếu như Tôn Trác Phi điều tra đến, chỉ sợ cả nhà mình không tránh khỏi liên quan. Vì, Trần Minh Chết là cái loại ăn hại. Nếu anh ta mà là cậu Trần, bây giờ chúng ta còn sống được chắc. Nói không chừng, cậu Trần kia có gian tình gì với Bạch Diệp Trì, hoặc là Bạch Tuyết kia ấy. Đúng vậy, bố, nhất định là có gian tình với Bạch Diệp Trì. Nếu không, hợp đồng kia lúc trước... Lúc ấy lục tiểu ba nói rất rõ ràng Cậu Trần đề cử rượu thanh tuyền Lần này anh Bân bị cậu Trần thủ tiêu Chứng tỏ cậu Trần e rằng Cũng là một ông lớn Bạch Dũng Thắng gật đầu Cho nên Đợt này chúng ta khiêm tốn chút Đợi xong gió này qua đi rồi tính tiếc Đúng lúc bố lợi dụng khoảng thời gian này Lén điều tra xem Suốt cuộc cậu Trần kia là ai Chỉ cần đợi tiết long đào ở du thành tới Đến lúc đó chúng ta sẽ không sợ Bất kỳ kẻ nào nữa đúng thế nếu vậy để mấy kẻ kia sống thêm vài ngày dù sao bây giờ bọn họ cũng đều bị đuổi ra khỏi công ty chẳng gây nên sóng gió gì được nữa bạch dũng thắng gật đầu sau đó nói thêm mấy câu liền vội vàng rời khỏi bệnh viện ông ta nhất định phải điều tra cặn kẽ còn phải nói chuyện cậu trần thần bí này cho mẹ mình là vương tú vân nếu như thật sự có người này bản lĩnh lại lớn như vậy diệu thanh tuyền cứ thế đuổi thằng bạch diệp chi đi ngồi nhỡ làm ông lớn này tức giận diệt trừ thẳng tay tập đoàn Thiên Bách giống như tiêu diệt tôn bần thì bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm. Lúc Bạch Dũng Thắng vội tới công ty thì Trần Minh Chết và Bạch Diệp Trì đang thăm thú khắp nơi của nhà mới. Tuy rằng Ninh Phương không tới, thế nhưng đích thân giám đốc kinh doanh Hàn mai mai tiếp đón hai người bởi vì đã được Ninh Phương dặn dò, cho nên dọc đường đều đi cùng hai người Bạch Diệp Trì giới thiệu tỉ mỉ. Trên đường, Trần Bình Chết nhận được điện thoại của Lục Tiểu Ba cách khỏi Bạch Diệp Trì sau đó tới bên ngoài phòng kinh doanh bên cạnh nghe máy. Cậu cảm thấy nên xử lý thế nào? Sau khi nghe Lục Tiểu Ba nói rượu thanh tuyển có rất nhiều vấn đề Trần Bình Chết mới nhàn nhạt hỏi một câu Cậu Trần, tôi tính lập tức rút vốn đầu tư theo như hiểu biết của tôi tập đoàn Thiên Bách đã xuất hiện hao hụt tài chính rất lớn Hơn nữa bên ngân hàng đã bắt đầu dục nợ chúng ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho ngân hàng là có thể khiến tập đoàn Thiên Bách phá sản chỉ trong một ngày Có phương án nào khác không? Chuyện này... Anh Trần Tôi... tôi cảm thấy không cần phải thế với tập đoàn Thiên Bách Anh Trần Tôi biết anh là vì cô Bạch Diệp Trì muốn giữ gìn rượu thanh tuyền Nhưng thứ cho tôi nói thẳng chúng ta có thể làm phá sản tập đoàn Thiên Bách sau đó trực tiếp thu mua Tới lúc đó, rượu thanh tuyền không phải ở trong tay anh rồi sao? Trần Minh chết ư một tiếng. Cậu nói đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ thời cơ còn chưa chín mùi. Cậu tìm nhân viên công ty, cho người đó 3 triệu, sau đó để người đó ký hợp đồng giữ chỗ tiền vốn còn dư lại. Chờ đến khi bù đắp xong lỗ hổng tài chính của tập đoàn, thì nói với bên ngân hàng. Mặt khác, bảo triệu đồng thằng chuẩn bị tốt tài chính, tới lúc đó trực tiếp thu mua tập đoàn Thiên Bách. Lục tiểu ba nghe xong thì gật đầu Anh Trần Tôi biết phải làm thế nào rồi Ngoài ra Cả ngày mai đừng quấy rầy tôi Cũng cho cậu một ngày làm việc này Nói xong Trần Minh chết tắt máy Anh hít sâu một hơi Mà lục tiểu ba bên kia vừa tắt điện thoại xong liền báo cáo chuyện này với triệu đồng thăng Ở Dung Thành Lại chỉ được một câu trả lời Cậu Trần bảo sao thì làm vậy Những cái khác không cần nghĩ Tuy rằng, bây giờ Lục Tiểu bà vẫn không biết suốt cuộc Trần Minh Chết là ai mà có thể khiến cho thầy kiêm ông chủ triệu đông thăng của mình nghe lệnh vô điều kiện. Nhưng anh ta biết một điều, e là chẳng có mấy người ở cả cái sung thành dám chọc vào cái người đi ở rẻ nhà vợ trong mắt mọi người ở tân thành này. Lục Tiểu bà không dám qua loa, lập tức gọi điện cho trợ lý của mình dặn dò việc này. Lúc Trần Minh Chết vừa cấp điện thoại xong, Bạch Diệp Trí xem xét việc Trang Hoàng vừa quay ngờ lại thì thấy một người cũng không muốn gặp ở nơi này. Trần Minh Chiếc, sao anh lại ở chỗ này? Anh đứng lại đó. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.